chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta đi đến với tập số 3 cũng là tập cuối của bộ truyện giọt máu tanh của tác giả ngọc minh ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của đình soạn Mang trong lòng nỗi nhớ thường dây dứt đắt từ lâu ngày không được gặp con gái. Ông bà Nhã dựa sẽ khăn gói lên nhà bà Thương Phú, mong sao gặp được lạnh hỏi thăm sau ngần ấy thời gian cách biệt. Cho tới một đêm ông Nhã vừa nằm đưa võng ở ngoài hiên phỉ phèo điếu thuốc, cơn gió hiu hiu xa lạnh cứ thổi ập tới. Giảm tàn điếu thuốc trên tay, rồi đưa ông chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, mà chính ông Nhã cũng không hề biết. Trong cơn mơ ông nhìn thấy lạnh thân xác của cô tàn tạ, Người ngợm dính đầy máu tanh Cô khóc oán kêu oan với ông Con chết rồi tía ơi Lành con đang làm dâu nhà thương phú Khi mà sao con lại ở đây Con của con nó cũng chết rồi tía má ơi Lành cứ lập đi lập lại câu nói đó Ông nhã cứ ngờ ngờ không tin vào lời nói đó Tới đến khi lành lên cơn đau đớn Quỷ xuống quần quại thở gấp Tía má ơi cứu con Lành con sao vậy Ông Nhã là lớn chợt ông giật mình ngồi dậy khi bị bà Nhã đánh thức. Ông làm cái gì mà đang đêm đăng hôm lại hết um sồm như vậy. Ông tính không để cho hàng xóm người ta ngủ hả? À, tại tôi thấy. Ông định kể cho bà Nhã nghe về giấc mơ kỳ lạ vừa nãy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại ông vẫn chưa thể tin được lời nói của lành cho nên ông đánh thôi. Ông thấy cái gì? À không có gì bà. Tôi thấy là cái con lành. Mấy năm rồi mình không có gặp được nó. Nhắc đến lành thì bà Nhã sụ mặt nét buồn hiện rõ trên hai dòng lệ đang ướt đẫm trên mi Ông nói làm tôi nhớ con quá ông ạ Ông Nhã lau nước mắt cho vợ nắm tay cô bà nhẹ nhàng hỏi Hay là mình lên nhà bà thương phố thăm con gái một chuyến Tôi cũng muốn đi nhưng mà chắc vợ chồng mình phải báo cho nó để nó còn xin phép bà ấy Ông Nhã ngẫm Lời nói của bà ấy cũng đúng vợ chồng mình lên đột ngột thế nào cũng bị bà ấy làm khó dễ Có khi lại còn không cho gặp con lành. Nhưng mà... Ông nhớ lại giấc mơ mà lành báo mộng. Ông nhã biết nếu vợ chồng của ông báo trước cho bà Lệ thì làm sao mà ông biết được con gái của mình còn sống hay đã chết. Ông thở dài đầy suy tư. Thôi không cần đâu bà. Mình cứ đi lên nhà bà thương phú. Đằng nào thì mình cũng là xui ra. Không lẽ mình lên thăm con gái bà ấy lại không cho. Nhưng mà lỡ... Không có sao đâu bà cứ tin thôi. Ông nhà nắm tay của vợ mình cười tươi, nhưng đó chỉ là nhét cười giả chân ngoài mặt, chứ trong lòng của ông bấy giờ đang dối lên. Rằng ba ba ngày sau đó trong lòng không thể nguôi ngoai mat chu trong long cua bay gio đang rối len giam nhớ con, cộng với thêm cái giấc mơ kỳ lạ liên tục mấy đêm về, làm trong không thể kiềm được lòng. Ông đã quyết định dẫn vợ đến nhà bà Thương Phú để hỏi thăm con gái xem con của ông bà sống chết thực hư như thế nào. Thưa bà xui là xin bà cho phép tôi gặp con lành con gái của tôi. Con gái của ông, ông còn mặt mũi đến đây tìm tôi để tìm kiếm con gái của mình. Lúc ấy bà Lệ vừa trứng mắt vừa quát lớn làm trông bà nhã giật mình, nhìn nhau mà chẳng hiểu chuyện gì. Ý bà là sao hả tôi chưa hiểu. Trời hả, con gái của ông nó sao ha toi chua hieu troi a chồng theo trai. Khắp cái làng đồng này người nào cũng biết, và chồng ông không biết dạy con hay khao. Bà bà xui nước con lành nhà tụi tôi nó bỏ chồng theo trai tôi, tôi không tin. Bọn dân đen nó đồn ẩm lên cái kìa. Ông ở đó mà còn giả vờ không tin Ông nhã nhìn bà lệ Rồi ngơ ngác nhìn vợ của mình Bà đang bấu viếu vào người của ông Cố đứng vững Sau cái lời chửi bới trách mốc của bà xuôi ra Làm sao có chuyện được đó thưa bà Con gái tôi nó ngoan lắm Nó không dám làm mấy cái chuyện trái luân thường víu lý ấy Hay là nhà bà thương phố Chắc là bà hiểu lầm xui Hiểu lầm sao mà hiểu lầm Chính mắt của thằng ai báo nó nhìn thấy mà, mà, mà bà nói là hiểu lầm là sao Thế nhưng mà không có nhương nhị gì cả con gái của ông bà không phải là con dâu của tôi con của nó cũng không phải là cháu của nhà thương phú nó là một thứ lăng loàn dâm phụ không xứng đáng được bước về nhà này ông bà nghe rõ chưa kể bà xui sao bà lại nặng lời với lành như vậy đằng nào nó cũng là con dâu được bà mang chậu cau cưới hỏi đàng hoàng cơ mà cưới hỏi đàng hoàng rồi con gái của ông có sống đàng hoàng làm con dâu tử tế cho gia đình tôi hay nó đi mèo mả gà đồng lăng loàn bỏ trốn theo trái bà để không có thời gian đôi co với vợ chồng ông, hai người cút khỏi đây, nhà tôi không có xui ra gì với gia đình của ông bà nữa. Trước thái độ cường quyền hung hãn của bà Lệ, ông Nhã lúc này tức mắt lắm. Nhưng mà ông làm được gì? Khi mà chính vợ chồng của ông không có gì để chứng minh cho con gái của mình. Ông Nhã cúi người quay mặt nắm tay của vợ, dắt ra khỏi nhà của thương phú. Lúc bước đi ông cảm thấy có một thứ gì đó vô hình đang cố điếu chân của ông lại. Đi từ từ ra ngoài thì bỗng thấy bầy gà của nhà bà Lệ đang nuôi. Ông để ý kỹ thì trong bầy gà đó có một con có màu sắc đen. Phải nói là rất đen, nhìn nó rất lạ. Là gà nhưng mà trông không giống gà chút nào. Nó tự nhiên gáy lên quang quác chạy ra khỏi bầy. Tới bên gốc chuối mồ mồ cái gì ở đó. theo ông Nhã cứ đứng chết chân dòm về phía vườn chuối nhà thương phú. thì bà Nhã nhẹ lay tay của chồng. Sao vậy ông hay là ông... Nhìn tiếng má của lành cứ dòm chừng về phía hướng vượn chuối bà lệ cảm thấy trột dạ. Ông kia, ông thèm thì nói đi, chứ đừng có mà liếc ngang liếc dọc tay làm miệng hướng nghen Bà... sao? Tôi nói chúng tim đen cũng rồi sao? Nhìn thấy thái độ kinh kinh khinh người của bà thương phú, ông nhã tức giảm mặt. Ông thực sự muốn bùng phát cục thức của mình đang ngậm trong hầm. Nhưng mà lành con gái của ông vẫn là con dâu của bà lệ. Này nghe bà lệ mắng trời vì bắn lành thậm tệ, lại còn bị từ mặt xui ra, thì làm sao ông còn mặt mũi nào để đối co với bà ấy? Vợ chồng của Nhã nuốt cầu tức vào bên trong, nước mắt thì lưng chầm, rồi dìu nhau về nhà, trước cái nhìn khinh thường của bà thương phú. Vợ chồng của bà Nhã dìu nhau ra về, mang theo trong lòng một vẻ tổn thương vô cùng. Bà Nhã vừa đi vừa nghẹn ngào khóc lóc gọi tin của con gái. Ông Nhã dìu vợ đi được một đoạn, chợt đông cảm nhận được dường như có điều gì đang muốn giữ chân của ông lại. Dẫu đã đi xa khuất khỏi nhà của bà thương phú, ông vẫn bị thôi thúc bởi cái điều kỳ lạ đó. Ông đứng lại rồi ngoái đầu nhìn về phía vườn chuối với một ánh mắt đâm đâm kỳ lạ. Thế nhàn ngoài cạnh cửa sổ cũng đang nhìn về hướng vườn chuối. Dường như có linh tính ai đó đang nhìn mình, nhàn quay sang thì bắt gặp ánh mắt của ông Nhã. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy cô cảm nhận được sự buồn bã và nỗi nhớ con mãnh liệt của ông. Không hiểu sao lúc đó Nhàn lại quay sang hướng vườn chuối, nhìn chầm chầm một hồi lâu rồi lại quay sang, đưa đôi mắt trầm buồn nhìn ông Nhã. Bắt ngầm ánh mắt ấy của Nhàn, ông Nhã chỉ khẽ gật đầu rồi quay bước dìu bà Nhã về nhà. Nhàn nhìn theo bóng dáng của cặp vợ chồng già khăn gói tìm con, nhưng lại vô vọng ra về. Cô vừa xoa bộm tim thì đập vua xoa bum tim thịch, trong cô đang dần hiện hữu một nỗi bất an khó thể nào diễn tả thành lời thẩm thoát thời gian trôi nhanh kể từ khi tía má của lành tới tìm thăm con gái lúc này cái thai trong bụng của nhàn cũng đã dần lớn lên song với đó là nhiều người dân trong làng đồng sinh nghi khi cậu ba xa nhà chỉ được hơn mấy tháng thì đã thấy nhàn đang ốm ngén bụng chửa lùm xùm ngày nào họ cũng xì xầm bàn tán về cái thai của nhàn tôi chả biết đâu cái bầu của cô ba có phải là của cậu ba quý nữa không cậu ấy xa nhà chưa lâu mà đã thấy bụng cô ba sùm lên chắc là lại chim chuột giống như cô hai lành và cậu hai báu rồi thế rằng họ có sợ sệt bà lệ thiệt thế nhưng mà bản tính thật thà tò mò của họ cứ trào dâng trong lòng mấy ông mấy bà be bé, bé cái mồm thôi chuyện này mà đồn tới tai của bà thương phú là có tụi dân đen như bọn mình đó chỉ có hút cháo mà thôi mà cũng chẳng biết có cháu mà không nữa chứ lại Ôi, mấy người cứ lo xa, tự mình nói với nhau nhỏ xíu thế này thì làm sao bà chủ nghe thấy? Người dân làng động bàn tán cười cợt, họ vẫn cứ khử khư khư bao nhiêu là suy nghĩ xấu xa về đứa con dâu thứ của bà thương phú. Họ từ khẳng định và dè biểu nhàn là thứ con dâu chắc nết, lang loạn cắm sừng trọng. Nhưng đúng là cái gì rừng chồng. nhung đung la càng lo thì cái đó lại càng tới lẻ. Những lời bàn tán nhiều chuyện của dân đen làng đồng Cuối cùng lọt tai tới bà thương phú Khỏi phải nói khi bà nghe những lời rẻ biểu đó Thì bà nổi máu sung thiên sấn cổ lên mặt trời Cái thứ dân nghèo cùng mặt dẹp như chúng bay á Thì làm gì chẳng ra cái giống ôn gì cả Nợ nhà ta còn chưa trả đủ tới kỷ hạn ôm lấy chân của ta mà văn này. Này cha ông tuổi bay sống dậy hay sao Mà cả gan dám đàm tiếu chuyện nhà bà vậy hả Chỉ dùa chứ đã bà lệ còn tăng cả gá su thuế lên, khiến cho mọi người dân phải kêu trời than chưa tôi. Nhà tụi tôi không đủ ăn, không đủ mặc, còn bị lũ, còn có lũ nhóc ở nhà. Xin bà thương phú thương tình. Thương tình cái đám chó trúng bay. Chỉ dù con tang ca ga su thue len khien cho moi nguoi dan phai keu troi than đat khu ba thuong phu ba rong long thuong cho tui toi nha tuổi toi khong đu an khong đu mac con bi lu con co lu nhoc o nha xin ba thuong phu thuong tinh thuong tinh cai đam cho chung bay chi du con dau cua tao đã cây miệng, rồi bây giờ lại quỳ xuống văn này Nghèo thì đừng quân định hóng chuyển của thiên hạ trong khi vợ con ở nhà phải cạp đất mà ăn cha ông xưa nói đúng quá mà, nghiệp không từ miệng mà ra, bởi vậy chúng bay gieo nghiệp mới nghèo mít. Thưa bà, thưa bẩm cái gì? Tới kỳ hạn mà không nộp đủ thuế cho nhà tao thì tao dỡ cả nhà của chúng bay. Bà thương phú mắng trời xối xả và đám dân làng nhiều chuyện, họ chỉ biết nhìn nhau cầm đến rồi chặt lưỡi tự trách. Cái thật nhiều chuyện không bỏ được mà. Nhìn cạnh bà lệ chửi rùa dân đen roi chat luoi tu trach cai tật nhieu chuyen khong bo đuoc mịnh, Nhàn vừa thương vừa tội cho họ. Thôi mái đừng có tăng thuế của họ, họ còn phải nuôi vợ nuôi con ve nuoi má. Bỏ cái gì mà bỏ, ai mượn cái miệng của chúng bếp xếp phóng chuyện thiên hạ quá làm gì. Má làm vậy là còn nhẹ đứa bọn chúng đó. Xin cô ba thương cho tuổi tôi. Từ từ ngu si nói năng không suy nghĩ, cho nên mới cả gan xúc phạm cô ba. Xin cô tha cho tuổi tôi. Nhìn nhiều người dân bị bà lệ chửi rùa đang quỷ dưới chân khóc hết nước mắt. Mà văn nài nhàn cũng thấy tội. Bà thương phú xoa xoa bụng của nhàn bà thị thầm. Má con là người tốt đó nghe. Sớm ra đời mà báo đáp nghen cục cưng của bà. Bà lệ cười rồi quay sang nhìn đám người của làng đồng. Bà lập tức thay đổi thái độ và trừng mắt hét ra lửa. Tụi bay còn đứng đó làm gì hả? Sao không nhanh quỷ xuống đồ ơn cô ba đi? Tụi tôi, tôi đồ ơn cô ba. cho cô sớm ngày mẹ chọn con vuông. Cốt đi. Bà lệ đuổi hết đám dân đen hạ đẳng đi Xong bà lại quay qua xoa xoa Cái bụng bầu của nhàn rồi cười Lúc đó cô không mừng Vì có người má chồng thương yêu mình Mà nhàn lại mang một nỗi lo lắng Nơm nớp sợ hãi Nhàn sợ hãi vì cô đã không còn Có thể hoài nghi gì thêm Đứa con trong bụng của nhàn Đích thị là con của ngay báu Và cũng kể từ ngày biết tin Nhàn mang thai từ ngay báu Cứ ra vào săn đón cô khắp mọi nơi trong nhà hắn cứ cảm thấy lâng lâng trong lòng mỗi khi nhìn thấy nhàn y ảnh vác cái bụng bầu hai báu lại lân la loạn ngôn với chính em dâu em đi cẩn thận đó kẻo con của chúng ta nó cậu hai cậu nói nhăng nới cội gì thế hả con nào là con của cậu vậy là em quên cái đêm trăng đó rồi hả cậu hai giả vờ ngu ngơ rồi chặc lưỡi tiếp hôm đó em cũng cùng nhiệt với anh lắm đó em dâu hả? những từ ngữ giọng điệu đầy thu tục qua hai báu khiến cho nhàn đỏ mặt Không kiềm được cậu tức đăng anh ách trong lòng Cô liền tắt vào mặt của ngai báu một phát Làm cho hắn cảm thấy ngỡ ngàng và tức giận Con này mày dám Tuy nhàn có sợ hãi cái tính ngông coi chỉ bằng vung của ngai báu Nhưng vì đứa con trong bụng và nhất là lời cầu cứu của lạnh mỗi đêm Nhàn không thể cứ sống trong nỗi sợ hãi đó được Em xin lỗi cậu hai Nhưng xin cậu giữ chút liềm sĩ cho mình Liềm sĩ? Mày đang mang thai con của tao chắc chắn là con của tao chứ không phải của thằng ba Mày biết điều thì im miệng, không thôi mày sẽ giống như con lành đó. Lành? Ý của cậu chị hai lành vợ cậu, chẳng phải cậu nói chị ấy đã... Hai báo tự dưng đứng trôn chân, bây giờ cậu mới nhận ra mình đã quá hố. Mém suốt nữa thì đã lộ việc xấu, mà gia đình thương phú đã giấu kín bao tu dung đung chon Đừng có mời nhiều chuyện, cậu cái việc mày ma nhieu chuyen cau bầu với tao. Thằng ba mà biết chuyện thì cậu đừng có đe dọa thôi. Mày nghĩ cậu hai báo con của bà thương phú này đang dọa mày hả? Biết điều thì câm cái miệng lại, không thì đừng trách tao. Cậu hai nhanh chóng rời khỏi đó đi một nước về phòng, để lại nhàn đang đứng nhìn mình với ánh mắt đầy thù han Cô quả là đang tức khắn, muốn băm tin khốn nạn xuất sinh đó thành tram mạnh. Nhưng mà nhàn đâu thể bởi cô đã bị hai báu lạm nhục, và cái quan trọng hơn đứa con cô đang mang trong người đúng là con của ngài máu. Nhưng mà không phải là với cô mà là với lành, Người vợ đầu ấp tay gối từng bị má con rắp tâm, bỏ mặc nhìn cô thức tười. Trong lúc nhàn đang đứng nhìn theo bóng dáng của ngay báu mà cổ họng cô cảm thấy uất nghẹn, nói không thành lời, thì từ phía xa tiếng kẹn in ngoại của một chiếc ô tô đang chạy một mạch, lao về phía xích sân nhà. Cả nhà ơi, má ơi, vợ ơi, ngai ơi, con về rồi đây. Chẳng phải đó là tiếng nói của chồng mình ba quý hay sao, anh ấy về thật rồi. Nhàn bức chứng lại giọng kêu nói với ba quý khiến cô giật mình. Lúc ấy nhàn bỗng dưng đứng yên bất động, cô bị hóa đá khi nghe tin cậu ba đã về. Cô sợ lên bụng của mình, sợ lên cái sinh linh bé bỏng đang nằm trong ấy mà thầm nhủ. Mẹ phải làm sao đấy con? Trước nhà sau khi nghe tiếng kêu gọi ý ấy của ba quý, bà lệ từ trong nhà chạy ra hướng hở. Nhìn thấy cậu ba đi xa nhà mấy tháng bây giờ về nhà, bà không khỏi xúc động ôm con trai mà nước mắt nhũ nhão. Bà quý, con về thật rồi sao? Sao có mấy tháng mà chung con ốm đi hẳn vậy? Họ bắt con làm việc nhiều lắm, không có thời gian ăn uống hay sao? Trước khi đi má dặn con rồi cơ mà, làm gì cũng phải ăn uống đầy đủ chứ. Con vẫn khỏe mà má. Cậu ba ôm lấy bà Lệ ăn nổi, cậu xoay một vòng cho bà Lệ coi, để bà biết rằng cậu vẫn khỏe mạnh như mọi khi. Má ơi, vợ con có ay đâu? Sao nãy giờ con về không thấy cô ra mừng con gì hết? Vợ con nó mang thai rồi là con của con đó ba quý má có cháu đích tôn rồi má nói sao và con mang bầu hả sợ quấy không có thư từ điện thoại gì cho con chắc là nó sợ con bận việc báo sẽ làm trễ nải công việc của con nhàn chồng con về rồi đến đây này, nhàn nghe tin nhàn có bầu ba quý không nghi ngờ gì về cái thai của vợ mà trong lòng của cậu lâng lâng một nỗi sung sướng trong đầu của cậu cứ đinh ninh rằng đó là con của cậu là thành quả của cái đêm mặn nồng ngày trước cậu đi lên đường công tác. Nghe tiếng chân của nhàn từ trong buồng đi ra sau, đi từ từ từng bước đầy khó khăn, bà quý không kìm được nỗi xúc động, cậu chạy nhanh tới ôm lấy vợ của mình, tay không quên đặt lên bụng của nó mà xoa xoa. Anh xin lỗi, em có bầu mà anh không ở nhà lo lắng được cho em. Em không trách cậu ba, anh còn công việc đăng đăng đê đê cơ mà. Nhàn nhẹ nhàng nếp vào trong lòng của cậu ba Nhưng dường như cô không thấy hạnh phúc Vui mừng gì cả Mà trong lòng của cô đang dâng lên một nỗi sợ Một nỗi sợ lo lắng thầm kín Vì đứa con trong bụng của mình Một hai ba rồi cũng tới ngày sinh nợ của nhàn Hôm đó cô đau đớn dữ dội Nhưng có lẽ phước phần của nhàn lại hơn lành nhiều Vì trong thời gian ốm ngén Cho tới lúc sinh Bà quý luôn ở bên cạnh chăm sóc cho vợ chú đáo Và đặc biệt là không lúc nào cậu để cô cảm thấy cô đơn và tủi hổ. Tới lúc hải sinh, bà đỡ cũng chạy ra mà báo với gia đình của bà thương phú rằng nhàn đã cũng sinh khó, giống như là lành. Lúc nghe tin vợ mình đang gặp Nguy thì cậu ba suốt ruột nắm tay của bà đỡ cậu xin. Nhất định bà phải cứu cả má lẫn con, bà muốn bao tiền cũng được chỉ cần vợ con tôi sống. Chuyện này... Thế bà đỡ ngập ngừng không biết nói gì bà lệ nhanh miệng cướp lời. Nếu không cứu được má thì cứu đứa nhỏ tôi xin bà. Nghe lời của bà Lệ mà cậu ba ngạc nhiên vô cùng, cậu không tin được lời nói vừa rồi thốt ra từ miệng của má. Sao má có thể nói vậy chứ? Bây giờ má biết làm sao, nhà nó sinh khó thì chỉ có thể giữ lại được má hoặc con thôi. Còn giữ cả hai thì... Rồi thế nào thì phải dáng cứu lấy vợ con và con của con chứ má? Không lẽ má muốn con của con cháu của má? Vậy phai ngay đêm khóc vì theo hơi má nó hay sao? Chuyện này cậu bà nói rồi quay sang nắm tay của bà đỡ thêm lần nữa nhất định bà phải cứu cả má lẫn con nhất định phải phải cứu cho bằng được bao tiền tiết cũng chịu trước lời văn này cầu khẩn thân thiết của bà quý bà đỡ cũng động lòng bà không biết phải trả lời cậu làm sao chỉ biết gật đầu rồi lại đi vào trong tiếp tục đỡ đẻ cho nhàn khoảng một hồi lâu sau thì tiếng khóc của đứa nhỏ vang lên làm cho bà lệ ở ngoài cảm thấy mừng rỡ bà cứ hoài chắp tay niệm phật Cậu xin quản thế âm Bồ Tát cho nhà con được có cháu trai nối dõi. Cũng trong lúc đó thì tâm trạng của ba quý trở nên lo lắng suốt ruột hơn bao giờ hết. Cậu đan hai tay của mình lại với nhau mặt mày đâm chiêu thấy rõ. Thế bà đỡ vừa bước ra tay ấm theo đứa nhỏ đỏ hòn. Cậu lập tức chạy tới mà hỏi hàn. Con tôi! À không vợ tôi cối thế nào rồi bà đỡ? Cối khỏe chua Bà đỡ đưa đứa nhỏ cho cậu ba ấm bà giàu dĩ lắc đầu. Nhìn sắc mặt đó, bà quý ấm con trên tay mà rưng rưng nước mắt. Cậu ôm chặt con vỗ về nó và lòng miệng không ngừng thốt tên vợ. Nhàn ơi! Ở bên trong do mất nhiều máu thì nhàn đã dẫn xuôi tay chìm hẳn vào trong cõi vô thức. Nhàn! Cô không được chết! Lạnh lại là cô! Tại sao cô không để cho tôi yên? Tôi mang nặng để đau sinh con cho cô. Tôi đã làm lỗi. Một tội lỗi không bao giờ có thể tha thứ được với chồng tôi. Cô còn muốn gì ở tôi, sợ cô không để tôi chết quách đi cho xong. Nếu cô chết, ai giữ oan tỉnh cho tôi? Oan tỉnh, cô có thù gì thì tự cô đi mà báo. Cô là quỷ mà, cô còn sợ gì ai? Tôi sợ, tôi sợ nghiệp của tôi báo ứng lên tiếng má tôi. Vậy là cô muốn tôi gánh tội nghiệp cho cô sao lành. Cô đúng là ác mà, tôi đã làm gì có lỗi với cô chứ. Cô không làm gì lỗi với tôi, tôi mang gần cô đã giúp con tôi được hoàn kiếp, nhưng mà xin cô giúp thì giúp cho chót. Giúp, cô muốn tôi giúp cái gì nữa đây? Nhàn quỳ xuống mà khóc thét Tiếng khóc của cô như là muốn xét tan đi khoảng thời gian hư ảo vô thức Cô làm cái gì vậy? Thả tôi ra Lánh lao tới giết mạnh cổ hỏng của nhàn Khiến cô không kịp trở tay Cho tôi mượn thân xác của cô Tôi hứa tôi sẽ trở lại nó nguyên vẹn Không Trong căn phòng ba quý đang ôm con và lòng Nhìn nhàn với một đôi mắt đổ lệ nghẹn ngào Thì cô đột nhột ngồi bật dậy Pha. Và... Em tỉnh lại rồi hả? Một bàn tay của ba quý vội ôm nhàn vào lòng Nước mắt của cậu thấm đẫm lên cả áo của cô Nhưng nhàn nhanh chóng đẩy cậu ba Nhìn cậu với một ánh mắt lạ lắm không chịu mến Ấm áp như lúc hai người còn mặt nồng Em sao vậy? Anh đi ba quý chồng em đây Nhắm mắt lại một chút Sau đó thì cô mở mắt ra Cười với ba quý như chưa từng có chuyện gì xảy ra Em cảm ơn cậu ba Con chị à không con của em đâu Bà quý đứng chức lại một chút, nhưng rồi cậu cũng tươi cười chẳng nghĩ ngợi gì mà đưa con cho nhàn bế. Bồng con trên tay nhàn khẽ cười nói thị thầm với đứa nhỏ. Cuối cùng thì ngày má con mình chờ đợi cũng tới rồi con. Em nói gì chờ đợi gì? À không, ý em là ngày em chờ con ra đời đó anh. Nhìn thái đồ cách nói năng của vợ mình sao mà có vẻ xa lạ, không còn cảm nhận được cách gần gũi của tình cảm vợ chồng ngày trước. Ba quý cảm thấy quá đỗi kỳ lạ Nhưng cũng nhanh chóng cậu gạt phăng cái suy nghĩ đó đi Bởi cậu hiểu có lẽ nhàn mới vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh Cơ thể và tinh thần vẫn chưa khỏe hẳn Cho nên cô có cách thái độ cư xử không rõ ràng như vậy Cũng là bình thường mà thôi Đó là suy nghĩ đơn thuần của ba quý Cậu đâu nghĩ rằng người mà cậu đang tưởng chừng là vợ Chính là lành chị dâu của cậu Cho tới một buổi tối À mà không nhiều buổi tối sau đó Ba quý bắt đầu nhận ra nhiều điều kỳ lạ ở nhàn Khi nửa đêm cô bỗng nhiên ngồi bật dậy ôm chặt con vào lòng Với gương mặt vô cùng lo lắng và sợ hãi Nhàn ôm con hát ru trong tiếng khóc nức nở Ấu ơi gió đưa bụi chuối sau hè Anh mê vợ bé bỏ bẻ con thơ. Nhàn cứ lập đi lập lại lời du đó vào mỗi đêm khuya Khiến cho ba quý không thể ngừng suy nghĩ Đặc biệt hơn nữa, ngày chồng chính ra trang của thương phú, cậu ba thường xuyên nghe những tiếng bước chân, tiếng rèo, tiếng gió réo vì vù như là ai oán, và cả bóng ma của lạnh luôn thấp thoáng bên khung cửa sổ, đối diện ra ngoài vườn chuối. Lúc bây giờ ba quý mới ngồi ngẫm lại vì thái độ cũng như cách nói năng có phần gì đó lấp liếm của bà lệ. Kể từ khi cậu mang đứa nhỏ ở ngoài đồng về cho đến khi nó tự dưng biến mất và còn cả chuyện chị dâu của cậu, bỗng dưng bị hai bảo ghép vào tội lăng loạn bỏ chồng theo trai nghĩa lại ba quý thì nó vô lý vô cùng bởi cậu biết khá rõ về lạnh cậu tin chỉ dâu của mình không bao giờ làm ra việc trái luân thường đạo lý như vậy kể từ đó ba quý để ý từng cử chỉ lời nói của nhàn một cách tỉ mỉ và cẩn thận và nhất là trong lời du con mỗi khuya của vợ khi cô tự dưng bật dậy ôm chặt con trên tay ầu ơi gió đưa bụi chuối sau hè Anh mê vợ bé bỏ bẻ con thơ Một buổi tối cũng như thường lệ, ba quý vẫn ngồi nhắm mắt theo dõi nhàn. Và đúng như cậu để ý nửa đêm cô ngồi bật dậy ấm con trên tay vỗ về. Nhưng có một điều làm lạ, đó là nhàn không còn hát ru như mọi khi. Cô đứng dậy ôm con hat du nhu khỏi phòng một cách lạng lẽ. Ba quý nghe đồng cậu nôn nóng muốn đứng dậy hỏi nhàn. Nhưng lòng của cậu lại không muốn, bởi chính cái mà nó đang mong muốn là sự thật. Là lời giải đáp cho những gì cậu ba luôn giữ trong đầu mấy ngày liền. Nhìn ra ngoài rồi máng võng gần sát phòng của hai báu. Nằm trên đó mà du con. Cô lại cất tiếng lời du ấy. Ấu ơi gió đưa bụi chuối sau hè. Anh mê vợ bé bỏ bẻ con thư. Tiếng du của nhàn nghe rất ấm và da diết tới nỗi. Hai Báo đang nằm ngồi trong phòng còn phải ngồi dậy. Say mê ngồi nghe nhàn du con. Quái lạ. Sao tiếng du của con nhàn nó cứ văng vẳng gần đây vậy Tò mò hai báu bước xuống giường Dón dén mở cửa phòng mà bước ra Được vài bước hai báu Chố mát nước bọt nhị Nước bọt chảy dài khi hắn trong thích nhàn Đang nằm đưa võng Mở khuy áo để lộ bầu vú căng tròn Mà cho thằng cu bé con hắn bú Nhìn nhàn hai báu don rén mo cua nổi máu tả nuoc bot nhay nuoc Hắn nuốt nước bọt đường ngực Từ từ nhan hai báo lai sắt lại bot đừng nguc tu cô Mà buông ra những lời thu thiện Này em dâu Em cho con anh nó bú một bầu, Còn bầu kia thì để phần anh nghen. Nghe cái lời thu thiền của ngay báu nói với vợ của mình, Ba Quý không khỏi ngạc nhiên, Mặt của cậu đỏ bừng cả lên. Con anh, không lẽ Nhàn phản bội mình, Cô ấy dám làm chuyện lăng loạn với anh chồng sao? Nhàn là con nhà gia giáo cơ mà, Sao cô ấy lại làm như thế? Cô định xông ra nhưng mà cố gắng kiểm chế lại, Ba Quý không thể nào có thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Trong đầu của cậu vẫn tự chấn nan. Nhàn không phản bội mình, cứ bình tĩnh, bà quý ơi. Nghe thấy dòng điều cười điều cáng dâm tà của hai báu, mà nhàn liền đỏ cả mặt, cô sợ hãi nhanh chóng cài khuy áo lại. Cậu hai, cậu ra đây từ khi nào vậy? Anh ra đây từ khi thấy em vạch báo cho con anh bố, em cho anh xin ké con chút nào. Cậu hai, cậu ăn nói tế nhị một chút được không? Sao cậu cứ... Tế nhị là thế nào Em vạch áo để lộ ra cả bầu vú căng tròn Mà cho con bú Thằng nào nhòm lại không thèm thuồng cơ chứ Thôi nào cho anh ké con một bên Không Cậu tránh xa em ra Em là em dâu của cậu Thế hài báo đằng cô ý định dê sồm cứng đoạt vợ mình Bà quý nổi lên cơn ghen tuông Cậu định sẵn ra ngăn cản Và muốn đấm vớ mồm thằng anh ruột khốn nạn của mình Nhưng từ phía sau Một cánh tay thổ rắp nhanh chóng Kéo và bịt miệng cậu lại Cậu cứ từ từ đừng nóng vội. Dòng nói này hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải. Bà Quý đoán mò xong cậu cố xoay mắt nhìn, thì có đối bất ngờ khi người bịt miệng mình không ai khác lại là ông Nhã tía của lạnh. Bác Nhã, sao bác ở đây? Sao bác có thể? Ông Nhã giả giấu cho bà Quý ngầm muốn cậu im lặng. Má cậu lại mắng nó là đồ con gái lang loàn bỏ chồng theo trai. tôi thực sự không thể tin. Tôi biết con lành nó có ăn găn hồm không dám gây ra cái tội tay đỉnh đó. Ông Nhã thì thầm vào tai của cậu ba, giọng nói cứ như dứt khoát nghẹn lại. Cậu ba đứng trước người không còn phản cho thơ ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Đúng, chị Hai Lành không phải là con người như tu ngam nghi nhưng chị ấy bây giờ ở đâu? Sao chuyện này vợ tôi lại... Nhận ra bà Quý Dường như đang có chút cảm phẫn trong người, ông Nhã liền khuyên can Còn là nhà tôi nó chết, nó vì báo mộng cho tôi mỗi đêm. Tôi không tin mới khẳng gói lên đây tìm con. lanh nha toi no chet no ve bao mong cho của tin moi khan goi len lại đổ oan cho nó. Rồi mỗi đêm nó hiện về tìm tôi kêu oan giải thoát cho nó. Cậu nghĩ cậu đau khổ có bằng tôi không? Những lời nói của ông Nhã thút lên đến đâu, thì cậu ba liền trốn mắt bất ngờ đến đó. Cậu không thể nào nghe lọt từng lời thảm thiết tới cướp lòng của ông Nhã. Cái gì? Chị hai lành chết thiệt rồi sao? Tôi cứ tưởng... Con lành nó chết trong nhà của cậu mà cậu không biết Thì thảo nào uẩn khúc của vợ cậu cậu làm sao hiểu được chứ Bà quý đứng nhìn nhã nhìn thấy nước mắt lưng chồng đang đọng lại trong ánh mắt của ông Cậu biết ông đã kìm nén sự thật về lành nhiều tới mức nào Ông nhã muốn tìm ra sự thật đằng sau cái chết của con gái ông báo mộng Bà quý cũng vậy cậu muốn tìm ra chân tướng toàn bộ sự tình giữa nhàn và ngay báu Nhìn mặt của cậu ba quý đang thoát lên một vẻ lo lắng, ông nhã cười cười rồi nhảy mắt với cậu. Mọi thứ sẽ sáng tỏ ngay thôi, cậu nhìn kìa. Cái lời cuối cùng cùng với gương mặt đầy biểu cảm ẩn ý của ông nhã, càng làm cho cậu ba lo lắng và tò mò hơn. Cậu đưa mắt nhìn theo hướng tay của ông, cỗ nén cơn ghen tuồng đang cuồn cuồn trong người, mà dõi theo thái độ cũng như cử chỉ đi hẹn với nhàn vợ của cậu. Khi mà cậu ba chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì nhàn thốt lên những lời khiến cậu không thể nào ngỡ được. Cậu hai, đã lâu rồi vợ chồng mình không gần gũi nhau, cậu có nhớ em không? Nhàn tự dưng thay đổi, báu, giọng của cô không còn run rẩy sợ hãi mà với hai báu, dòng của cô không còn run ray sang ngọt nhạt với cậu hai. Vợ chồng gần gũi, em dâu, thích anh nâng niu rồi phải không? Anh đang nói rồi anh chiều là em sẽ sướng như lật tiên nhàn một tay bế con một tay vuốt nhẹ lên má của cậu hai khiến hắn cười xứng dân cả người còn cậu ba thì đứng nhìn lòng nóng như lửa đốt bởi đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy nhàn có những cử chỉ thân mật với thằng đàn ông khác ngoài cậu nhàn bước đến gần đưa đồi mồi ghẻ sắt vào tay của ngài báu em ngọt ngào vậy anh có thích không có chứ cảm giác rất tuyệt nữa là đằng khác em dâu ạ em dâu nào em là vợ của anh đây anh không nhớ em sao nàng lầng lần cứ tưởng mình sắp lạc vào cõi tiên thì hai báo bất chợt giật mình sau câu nói ấy hắn đưa mắt ngơ ngác nhìn nhàn em đây nè là người vợ bị anh gán mác là lăng loàn bỏ chồng theo trai đây em dâu cứ đùa nói xấu chị hai lành vợ anh nó thiền lắm đó nó coi chừng hiện hồn bóp cổ em chết bây giờ hai báo vừa dứt lời thì nhàn tự dưng ngã xuống đất ông bụng mặt đầy nhăn nhó anh ơi Đừng đi, đừng bỏ em, bụng em đau lắm Em dâu em nói cái gì Em sinh con rồi mà, đau bụng làm sao được Anh ơi em không chịu nổi nữa Em đang bầu bí không chịu được anh Em đừng có đùa kiểu đó, anh không thích đâu nhàn Nhàn nhanh nhó gương mặt đầy đau đớn Anh xứng đáng làm chồng làm cha không hai báu Sao anh dám làm vậy với hai má con tôi Nhìn gương mặt điều bộ của nhàn hay báo trượt nghĩ là lành Lông cổ ấy mang thai Cô cũng kêu với hắn như vậy Cậu hai bắt đầu cảm thấy sợ, mồ hôi đổ thấm đầy mặt mũi hắn lắp bắp. Nhàn lẽm phải không? Anh đi ra ngoài gái gú, anh quên cả vợ con anh rồi hả hai báu. Nhàn nhìn hai báu với một ánh mắt long lên đầy lửa hận. Cậu nói ra ngoài gái gú, quên cả vợ con khiến hắn run sợ. tế ngã lăn quay. Anh không thể cứu em, anh muốn em chết cũng không sao. Nhưng em đắt đẻ con cho anh, anh lại mang nó bỏ đi. Em lại cố tình để cho cậu ba lượm con mình về Sao anh vẫn nỡ giết con của vợ chồng mình Ở ngoài chốt đồng không mong quạnh Nó lạnh lẽo lắm anh biết không Sao? Sao cô biết tôi giết đứa nhỏ Ở ngoài đông vắng Bà quý tất nhiên là chết lặng Trên những lời nói của hai báu miệng của cậu lắp bắp Không lẽ đứa bé mà tôi lượm về Chẳng phải má tôi đã bảo Đem đi cho người khác nuôi rồi sao Sao bây giờ nhà lại nói với anh hai tư giết đó Bà quý ngớ người nói với ông nhã Nhưng ông không nói gì mà chỉ ra dấu cho cậu coi tiếp sự việc Bỗng Nhàn là lớn Anh giết tôi giết con của chúng ta chỉ vì nó là con gái Anh còn tính người không hai báo Nhàn đứng dậy mặt mũi cô bỗng chốc thay đổi Nhiều vết bầm tím máu me có cả buồn đất hiện lên trên gương mặt của cô Vừa nhìn qua Nhàn hai báo run rẩy nói không ra câu Lành cô Chẳng phải cô đã bị thề pháp yểm bùa Yểm bùa tôi sao Anh độc ác hơn tôi nghĩ đó hai báu Nhàn cười lớn, giọng cười có chút đáng sợ khiến hai báu sợ xanh cả mặt. Và chính tiếng cười của nhàn và dòng nói sợ hãi la hét của hai báu đã đánh thức bà lệ. Bà ngồi dậy không hiểu chuyện gì chạy ra coi. Có chuyện gì mà nửa đêm rồi lại còn la hét như vậy, hai báu, còn lại say xịn nữa hả? Bà lệ chạy ra hốt hoảng khi nhìn thấy nhàn đang buông tóc xóa gần kín cha mặt. Bà sợ hãi định quay đi, thì hai bảo hắn cố gần đứng dậy định bỏ chạy. Con nhàn, sao nó nhìn giống con lành vậy con? Nó là con lành nó vì hỏi tội tôi và má đó. Cả bà lệ và ngay máu đứng đơ người mắt trơ ra nhìn nhàn. Cậu ấm đứa con trên tay bắt đầu cất lời du. Ảu ơi, gió đưa bồi chuối sau hẻ. Anh mê vợ bé bỏ bẻ con thơ. Dòng du của cô như là từ cõi âm ti vọng lại. Khiến cho hai mẹ con của thương phú giận cả người ôm nhau run rẩy Cả hai từ từ lùi ra xa nhàn. Nhưng vừa quay người đã thấy ông nhã và cậu ba quý đang đứng nhìn mình ở ngoài. Bà Lệ lắp bắp, sao, sao con, ông ông nhã tới đây làm gì? Mặt của ông nhã đỏ gắt lên như máu nóng, ông đã dâng lên đến tận mặt, muốn tuân trào ra ngoài. Ông móc trong túi áo ra một lá bùa yểm đưa lên trước mặt của hai báu cười chua chát. Tại sao mày giết con gái của tao, mày còn thuy thề pháp về yểm bùa nó, không cho nó siêu thoát? nghe thấy ông nhã tía của lành đang gầm trên tay bùa yểm hai báo chưa kịp định thần lắp bắp tật tại sao ông ông lại có nó tại ông trời có mắt đó cậu hai ông trời có mắt cho ta gặp đúng lúc lão hư uông thầy pháp mà mày thuê về yểm bùa con tao nghĩ đời cũng vô thường lão ta là chúa bị bợ mồm mép lại chẳng biết giữ chỉ cần rượu vào là lão nói hết tần tật bất kể đó là chuyện bí mật động trời như thế nào ông nhã vừa nói ánh mắt của ông vừa lóe lên lại hình ảnh lúc ông tình cờ gặp lão hư uông trong quán nước dọc đường lúc ấy ông đang dìu bà nhã về sau khi bị bà thương phú đuổi nhìn sắc mặt của bà nhã không tốt lại nhìn thấy hai vợ chồng sách mang nhiều đồ hư uông sinh lòng tham lão ta đến gần bắt chuyện rồi phán ngay vợ của ông bị ma nhập nhìn vẻ mặt của ông nhã ngạc nhiên hư uông bắt đầu kể chiến tích của mình Và kể về trò bìm rắn bùa trừ ma quỷ ở vườn chuối của nhà bà Thương Phú, vừa bà Hòa lão vừa hay ha kể. tôi cứ nghĩ cái nhà giàu người ta thường khôn lắm, ai rẻ ngu không thể tả. thoi buoi gì rồi mà còn mê đắm mê đuối mấy cái trò bùa bắt quỷ. Cái đó chỉ có thời xưa lắc xưa lơ, may ra người ta còn tin. về cái vụ ông rắn bùa yểm mộ phần của người ta, ông làm vậy thất đức lắm. Thất đức gì chứ? Cái nhà bà thương phố sống có bao giờ để đức đâu. Tôi nói cho ông hay, lúc mà cái cô lành gì gì đó mất đi, bà lệ cứ ra giả nói cô đi theo trai. Ông coi mồ miệng của bà với tôi ai thích đức hơn. Nghe lão thầy Pháp cứ liên thuyên kể ông nhã liền sực nhớ. Lúc ông ấy về có thấy một con gà ác đen từ trên xuống dưới, nó đang mồ gì đó gáy inh ỏi ở ngay chỗ gốc chuối. Lúc này ông nhã mới thực sự tin là con gái của mình đã chết. Dưới sự lạnh nhạt giã tâm của nhà thương phú. Chứng kiến và nghe toàn bộ lời nói. Bà quý như chết đứng trước sự thật đầy cây nghiệt độc ác của anh hai mình. Anh hai, chị lành là do anh giết. Nhìn hai báu run sợ của ba vội quay sang chất vấn bà lệ. Má, có thiệt chị ấy bỏ chồng theo trai. Hay là má và anh hai đã gián tiếp giết chị ấy trong lúc chị mang bầu. Cây này má, nhưng mà con lành nó sinh khó nó chết mà con. Chết. Tại sao anh hai nói chị ấy bỏ theo trai Má lại hùa theo anh ấy mà chửi rùa chị lành trước mặt con và nhàn Nhìn cái điều bộ lắp bắp vào về mặt tái xanh của bà lệ Có bà cười chua chát trong nước mắt Cuối cùng thì cái sự thật mà hắn và cả bà lệ Má của hắn cất giữ bấy lâu cũng đã bị phanh phui Nhưng với bản tính của mình hai báo vẫn cố gắng chối bỏ Ta không suýt nó, nói chết là do sinh khó, mày nghe rõ không? Vậy tại sao anh nói là chị lành bỏ nhà theo trai? tại tại sao thì thì mày phải hỏi má chính bảy là người bày cách cho tao chính bà là người bỏ dây con lành lúc nó sinh khó chứ không phải tao chính bà là người suy tao giết đứa nhỏ không phải tao Hải Bảo run rẩy đổ hết mọi tội lỗi cho bà lệ là một người suy hắn làm tất cả mọi chuyện ngay cả việc giết đi đứa cháu ngoại của mình Hải Bảo con Hải Bảo tuy run sợ nhưng hắn vẫn cố quát mắng chỉ dù bà lệ thầm tệ khiến cho bà chỉ biết đứng nhìn mà khóc tôi thế nào hả tôi ác độc thì cũng không bằng bà bà ăn chay lễ Phật cúng dường nhưng có khi nào bà cho đám nông dân cày thuê một đồng một cắc nào không hay là bà mặc nhiên tăng su tăng thuế rồi giật cấp nhà của người ta bà ác không bằng loài cầm thú bà biết không hả lề chì rùa của hai báo khiến cho ba quý không thể nào nghe lọt lỗ tai Đối với cậu dù có chuyện gì, tí má dù xấu tốt thế nào, thì phần làm con cũng không được dùng những lời lẽ dung tục lăng mạ bậc sinh thành. Anh có thôi đi không? Má là người sinh ra anh cho anh ăn học. Anh nói với má hỗn náo như vậy hả? Tao chửi bà thì sao? Bà đang bị chửi như vậy chính bà Nghe lời con mắng trời bà lệ không kiềm được bình tĩnh tắt mạnh và mật của hai báu. Tao làm như vậy là vì ai? Tao thu tiền thuế bọn chúng là cho mày ăn chơi đó thọc bất yếu. Tôi bất hiếu thì kệ tía thôi Còn bà bà suối tôi giết cười Bà nên nhớ bà suối tôi đó Bà như vậy thì bà là loại người gì hả Bà quý nhìn bà lệ Và ngay báo thê phiên đổ lỗi Chửi rùa nhau Cậu chỉ biết đứng chơ Cậu không thể nào tin được cái gia đình Lúc nào cũng phải giữ lễ giáo thể hiện Hóa ra chỉ là cái vò bọc nguy tạo Ở bên ngoài Còn bên trong thì chẳng khác nào Là một cái tấm áo rách hôi hám Thôi đủ rồi Tôi không ngờ má và anh hai lại làm cái chuyện ác nhân thất đức như vậy. Rồi người ta nhìn vào cái nhà này, nhìn vào cái gia trang này người ta nói thế nào? Bà quý quỷ xuống cầu như sụp đổ hoàn toàn. Bỗng tiếng khóc của đứa nhỏ òa lên khiến cho bà lệ và hai báo giật thoát tim. Lúc này nhắn mới đứng dậy lau sạch mặt mũi rồi bước tới ôm con vào lòng. Bà quý em thật sự xin lỗi, em đã không giữ được hạnh phúc mà anh dành cho em. Em đã bị chính kẻ đội lớp thú như ông ta hại. Em không xứng đáng với những gì anh đã dành cho em. Nhàn sụt sùi trong nước mắt cứ uất thận, ném đôi mắt nửa con người về phía hai báu. Hôm em đã để ý bác nhã đây cứ nhìn chầm chầm vào gốc vườn chuối. Em đã có linh tính không lành. Còn với việc em cứ thi thoảng thấy chị lành về gửi cộng nhờ em chăm sóc. Và cả thế độ của má. Em không hiểu vì thái má lại muốn em về làm dâu gấp tới vậy. Cho tới khi chị lành về và kể cho em nghe hết nơi uất thận Cũng như cách gia đình này Muốn em làm vật thế thân Theo lời của ông thầy Pháp hư Uông Em sợ phải chịu cảnh giống chị lành Chết tức chết tuổi Làm người hay là ma cũng đều Bị người đầu ấp tay gối của mình hãm hại Em sợ lắm cậu ba Em sợ anh sẽ hại em sao Đúng em sợ anh Bởi anh là em ruột của kẻ lòng ma dạ quỷ Chị lành muốn trả thù cả nhà thương phú Nhưng em lại xin chị ấy tha cho anh Vì vẫn còn yêu anh Em tin anh là một người tốt Vậy là em đã được chị lành báo mộng tất cả Sẽ em không kể lại cho anh Không phải là em không tin anh Mà là em không tin về những lời nói đó Em không tin chúng là sự thật Nhưng bây giờ khác rồi cậu ba Ba quý nhìn thẳng vào ánh mắt của nhàn Bây giờ thì cậu mới thấy rõ nỗi khổ tâm Và dằn vặt của vợ mình Bao nhiêu ngày qua Kể từ lúc mà cô bước chân vào cái nhà thương phú mộc nát này. Nhưng tại sao em lại nhẫn nhục rồi làm ra mấy cái trò giả ma giả quỷ này chứ? Em nói ra liệu anh có tin không? Anh sẽ không tin em phải không? Mà cũng phải có bao giờ anh tin vào chuyện ma quỷ vớ vẩn đâu. Vậy đứa con nó là của... nó không phải của anh. Nghe nhà nói chắc nịch từ trong đấy lòng của ba quý bắt đầu sôi sục lên cơn cuồng ghen. Không để cho cơn ghen của chồng bộc phát nhà lại nói tiếp. Và đó cũng không phải là con của em Đứa bé này nó là con của chị lành Và tin ác gian này Em nói gì? Sao lại là con của anh chị hai? Em biết nói ra Có anh cũng không tin Cái hôm em bị ông ta cứng hiếp Và biết mình có con Em rất muốn chết quách đi Nhưng mà chị lành đã cạn và xin em đừng chết Vì đứa bé chính là con gái của chị ấy Đầu thai chuyển kiếp Chị Văn xin em cho nó được sống Hải báo đang run sợ Ngay những lời nhà nói xong hắn ta bật cười Mày nói đại mẹ là mày có con chung với tao, ở đó mà đem con lành hiện hồn báo mộng người cho mày, đúng là vớ vẩn. Hai máu vừa nói xong thì chợt hắn cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu có gì đó mù ám, một lần khói lạnh chạy dọc súng lưng, và không phải riêng hắn mà toàn bộ người có mặt trong gia trang của thương phú ai cũng lấy làm ngạc nhiên. Ánh đèn bên trong nhà bỗng tắt thằn chỉ trừ lại một vài ngọn nến thắp trên bàn thờ tổ đặt ngay giữa nhà. Một mùi hương nhang bắt đầu bay thăng thoảng rồi sọc thẳng vào trong mũi của hai báu. Hắn vội xua tay đi cái mùi hương đó, thì đập vào mắt của hắn là lạnh. Cô vợ ngày nào hắn dùng bỏ gán tội đứng hình nhìn hai báu, phía muồn gương mặn và ánh mắt lạnh như tiền. Lạnh bước đi bước tới chỗ của hai báu trên tay của cô ám theo đứa con gái của mình. Cậu hai cứu em, em đau bụng quá Còn nó muốn ra ngoài cậu hai ơi Không, mày tránh xa tao ra Mày chết rồi, con mày cũng chết rồi Mày không còn là vợ tao nữa Em sống làm dâu nhà thương phú Chết làm ma nhà thương phú Cậu hai anh theo em, theo em và con của mình Không, ta không muốn chết Nhìn hai báo tự mình la hét nói chuyện Rồi lại quở quả tứ phương Bà lê lý lòng sợ hãi Bà nhìn xung quanh chấp tay niệm Lại quan thế âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn Xin bà diệt trừ con lành Đừng để nó ám con Đăng quý mình niềm pháp Bà lệ hoàng người khi thấy gương mặt Của lành trắng sát Nồi đầy gân xanh của cô đang nằm dưới đất nhìn bà Lành ơi tha cho má Má Sao má không cứu con Sao má bỏ mà con lúc con cần má nhất Sao không khi nào má thương yêu con hết vậy Con là con dâu Cũng được má đem chầu cao cưới hỏi giúp về nhà này mà Lời nói của lành bắt đầu có sự phẫn nộ Cô như muốn trút bỏ mọi uất thận Cam chịu của mình trong thời gian về làm dâu Ngay những lời nói chất vấn uất thận ấy Bà lệ ôm đầu nước mắt dần chảy dài trên má Bà thương phú ngơ ngác quỷ mình xuống đất Rồi bắt đầu nhớ lại từng chuyện Từng chuyện một Từ chuyện bà chèn ép lành đuổi hết người làm Bắt cô làm tất cả các công việc Rồi cho tiếng cái chuyện bà bao biển cho ngay báo mặc cho hắn ta mạt sát xúc phạm lành ngang nhìn gái gú dịu trẻ tất cả những điều bà đã làm nên nó hiện hữu về tâm trí và cái điều khiến cho bà ám ảnh lo lắng nhất mà bà giấu kín là việc bà bỏ mặc lành khiến cô mất quá nhiều máu dẫn tới sinh khó mà chết bà lệ sợ hãi tuột cùng gào thét rồi cứ đứng dậy chạy khắp nhà lần này bà như là hóa điện sau bao nhiêu lần cứ nhìn bóng dáng của lành ẩn điện từ trong chính lương tâm của mình Nhìn thấy má chạy tán loạn trong nhà Không ngừng la hét Cậu ba dù biết rằng đó là cây giá bà lệ phải trả Nhưng cậu vẫn không thể bỏ mặc bà Bởi dù gì đi nữa Bà thương phú cũng là má của cậu Là người sinh ra cậu Sau khi bà quý chạy dượt theo bà lệ Thì hai báo tử dưng đứng lên Lào tới bóp cổ nhàn Vì trong mắt của hắn ta Cô chính là lành Mày muốn giết tao hả lành Mày đã là má là quỷ Thì phải biết an phận Sao mày cứ báo đời ám quẻ tao như vậy? Mày chết rồi thì tao cho mày chết lần nữa còn khốn. Chờ tiếng của ông nhã là lớn. Mày trả lại mạng cho con gái của tao hai báu. Hai báu lên lên một tiếng rồi ngã làn ra đất nằm thở gấp. Hóa ra ông nhã ông đã lỡ dùng con dao mình chuẩn bị sẵn đặt trong lưng quần để trả thù cho lành. Giờ thì ông đã làm đã giết hai báu đúng như muốn, đúng như mong muốn trả thù của chính ông nhưng mà không phải cố tình mà là vô tình ông chỉ thực hiện theo bản năng ông chỉ muốn cứu nhàn thoát khỏi bàn tay điên cuồng của hai báu mà thôi tay của ông run rẩy đổ đầy mồ hôi vương hết trên mặt mũi ông nhã vội vàng quăng con dao xuống đất rồi ngã quỳ xuống mặt mày đổ đầy mồ hôi ông nhìn hai báu nằm thoi thóc trên vũng máu mà gào thét tên của con gái lành ơi tí không cố ý giết nó tí không cố ý giết chồng con Tại nó, tại nó lành ơi. Bóng ngoài trời đổ cơn mưa thật lớn, một tiếng gầm dữ dội, rền vang cả một bầu trời tối khuya mù mịt. Nhàn ngã xuống đất trên tay vẫn còn ấm đứa con của cô và hai báu. Thế vợ như đang kiện sức bà quý từ xa chảy đến. Nhàn nón tay của cậu ba, nhưng thay vì giọng nói của cô, nhưng lạ thay nó lại là giọng của lành lên tiếng. Tôi xin lỗi cậu ba, tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của cậu, nhưng tôi thực sự không có cách nào khác. Chị lành sao? Chị buông tha cho vợ tôi đi, cô ấy không có tội mà. Vợ cô không hề có tội, cô ấy là một người phụ nữ tốt, tôi có lỗi đáp buộc cậu ấy vào trong chuyện oan tình của mình. Này tôi trả nhàn về cho cậu, mong cậu đối xử thật tốt với nhàn, đừng làm tổn thương vợ cậu giống như hài báu. Bà quý nhìn vào đôi mắt của nhàn, đúng thật đôi mắt ấy là của lành. Cô ấy vẫn còn chút vương vấn nên lại, cho nên lại phải nhập vào sắc của nhàn để giải bày tất cả những lời nói bấy giờ của lành trong thể xác của nhàn khiến cậu ba không kìm được nước mắt tay của cô run rẩy trao lại đứa bé cho ba quý nó là con của tôi tôi là má chịu uất ức khổ cực đến chết cũng được nhưng xin cậu làm ơn cho con tôi được sống nhìn ánh mắt đẫm nước mắt của lành trong nhàn mà ba quý không kìm được lầm Cậu khẽ gật đầu cùng dòng nước mắt đang từ từ chảy ra hai bên khóe mắt. Cảm ơn cậu. Chúc vợ chồng cậu bằng hạnh phúc. Tôi trả nhàn về cho cậu ngay thôi. cô nhắm mắt rồi từ từ liệm đi. Đứa trẻ trên tay của cô vẫn còn nằm ngủ một cách hồn nhiên. Bà quý bế nhàn lên tấm phản rồi ấm đứa nhỏ nhìn nó chăm chăm. Từ nay hãy gọi cậu là tía. Tía và má sẽ nuôi nắng con lên người. Từ cái đêm đó ông Nhã sau khi đâm chết thai báo cho lành ông đầu thu phí chính quyền thời đó và bị bắt bỏ tù, rồi biết rằng ông chỉ lưỡng ngộ sát thai báu mà thôi. Và cũng kể từ đó thì danh tiếng thương phú lắm tiền lắm thế của vợ chồng bà Lệ đã sụp đổ hoàn toàn trong mắt của mọi người. Từ đám nông dân bần hèn cho đến bo tu roi biet rang ong chi lỡ ngo sat thai bậc thượng lưu, không ai còn nể năng gì nữa. Biết gia đình không còn có thể ở lại cái đất đồng này nữa. Bà Quý quyết định bán đi căn nhà mà chính ông Lệ, tía của cậu một đời gây dựng, rồi cắt giảm thuế và phân phát một nửa của cái gia đình cho những người nông dân. Phề phần gia đình của bà Thương Phú, cậu ba Quý không còn thường xuyên đi làm ăn xa, cậu luôn có mặt ở nhà, quan tâm và chăm sóc cho nhung nguoi nong dan ve phan gia đinh cua ba thuong phu cau Và nhàn sau khi tỉnh lại, cô chỉ biết khắp, cô tự trách vì đất đề bàn tê như nhúc bẩn thiểu của ngay báo chạm vào mình. Mỗi lần nhìn thấy vợ của mình khóc lóc dằn vặt, Ba quý chỉ biết ở bên cạnh ôm cô vào trong lòng. Mọi chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi em. Anh vẫn thương và càng thương em nhiều hơn nữa vợ của anh. Nhưng mà... Không muốn nhàn phải nói gì thêm. Ba quý đã trao nhanh cho cô một nụ hôn thật sâu. Xong cậu nhìn nhàn lắc đầu dùi cười. Nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của chồng nhàn kẽ nếp vào trong lòng của ba quý. Cô thở phào hơi thở như lệch chút hết mọi ưu phiền chỉ để lại một khoảng không bình yên trong cô sau khi hai báo bị đâm chết và ông nhã bị chính quyền bắt vợ chồng của ba quý quyết định coi ngày coi giờ rời thì người đào mồ chôn lành lên trước sự chứng kiến của cả xóm dân làng đồng ai nấy đứng coi cũng bàn tán xôn xao chỉ trò nói vài lời phì báng dòng họ thương phú cậu bà nghe hết nhưng cậu vẫn nhắm mắt cho qua cho tới khi hài cốt của chị lành được dần lộ ra Cho đến khi hai cốt của chị lành được lộ ra Thì ba quý mới quỷ xuống Trước sự ngỡ ngàng của mọi người Cậu sụt sùi trong nước mắt Chị hai Em vẫn là em vợ Mà không để tâm tới việc nhà Phải để cho chị chết mà không được nhắm mắt Em thực sự có lỗi với chị Nên em xin phép dừng lễ dân hương Để xin phép chị cho em được đem cốt của chị Và gửi lại chùa Em muốn chị có thể được ngày ngày nghe kinh pháp Sớm ngày đầu thay chuyển kiếp mà quên đi nỗi uất tận bao năm qua em dập đầu lại ba lại mong chị đồng ý. Bà quý vừa quí đầu và ba lại, quý quý vừa quí đầu vua quý lại thì những cây nhàng thấp cho lành từ từ cong lại thành nhiều vòng. Dân chúng đứng nhìn họ không khỏi sừng sốt bàn tán xì sầm. Cô lành có ý thiêng thật đó nhìn mấy cây nhàng cong chưa, cô ấy chứng rồi đó. Được lành đồng ý thì bà quý bắt đầu an táng cho lành nhìn dưới ảnh của chị lành vợ chồng ba quý mỉm cười rồi chấp đầu vái lạy cảm ơn cô riêng nhàn thì vào lúc khuya hôm ấy cô nhìn thấy lành đang đứng bên cạnh đống lửa thiêu lành nhìn cô cúi đầu con của tôi trông cậy cả vào vợ chồng cô nợ trần gian tôi đã hết tôi phải đi lành lành lành quay lưng đi cô không nói gì rồi từ từ biến mất thấy nhàn ngồi dậy ba quý cũng ngồi lên chuyện gì vậy em Chị ấy đi thiệt rồi cậu ba. À vợ, chị ấy đi rồi. Bà quý ôm nhàn và trong lòng mặt thẫn thờ nhìn về phía vườn chuối nơi mộ oan cổ lành ba ngày trước. Nơi mộ oan cua lanh lành ngày trước. Còn về phần của bà lệ thương phú thì từ hôm đó bà phất điên và chồng bà quý đã chạy trọn khắp nơi mà không tìm được ông nào cao tay để chỉ được cho bà. Suốt cả ngày đêm bà lệ luôn nhốt mình trong phòng trên tay lúc nào cũng cầm theo chuỗi hạt. Miệng thì vẫn cứ vái lại kinh pháp Còn cuối xin quản thi âm Bồ Tát cứu quan thế am cứu nạn Còn cuối xin cho nó đừng về phá con Nhưng có lẽ dẫu thế nào thì lương tâm của bà không khỏi dây dứt chuyện ác của mình Định điểm là một buổi khuya bà thắt đèn tự thắt dây thừng rồi tự vẫn trong ấy Trước khi chết bà lệ hoàn toàn tỉnh táo Một tay bà treo dây miệng tự trách Má xin lỗi con lành mà cũng là phụ nữ nhưng mà lòng dạ cổ má quá độc đoán cổ hủ mà bắt con phải sinh con trai kêu hai báu giết đứa con gái mà đã không tiếc thi mà từ bỏ mạng sống của con để có cháu ma xịn lỗi mấy ngày hôm sau vợ chồng của ba quý thi nhau gọi bà nhưng vẫn không thấy bà lên tiếng ngay tới chuyện không lành ba quý liền xông ngay tiet vào thấy bà lệ đã chết cậu nắm tay của nhàn đứng sửng sốt nhìn xác cổ bà treo trên dây cậu không khóc mà chỉ đứng đờ đẫn miệng nói nghiệp báo đúng là nó không chừa một ai tội lỗi thì có thể bao biện được nhưng mà lương tâm thì không đám tang nối tiếp đám tang vừa làm cho hay báo ít lâu thì giờ lại đến bà lệ khiến cho dân làng đồng tin vào cái nghiệp ác mà má con của bà lúc còn sống có thiệt trước những sự việc đau buồn xen lẫn điều lạ thường của thế giới tâm linh song song Bà quý vẫn dẫn vợ con về một nơi khác để sinh sống. Và cũng kể từ khi rời bỏ các nhà thương phú ở làng đồng thì ít lâu sau, vợ chồng của cậu ba quy van dan vo con ve mot noi khac đe sinh song va cung ke tu khi roi bo can nha thuong phu o lang đong thi it lau sau vo chong cua cau ba co tin vui. Khỏi phải nói thì cậu ba không khỏi sung sướng. Ngày ấm đứa con của chính mình cậu ba mừng tới phát khóc. Lúc ấy đứa con riêng cổ nhàn và ngay báo cũng lớn, nó chạy lên chỗ ba quý, nói con rieng cua cái giọng vô cùng hồn nhiên. Tía ơi, má có em rồi, tía má còn thương con không? Ba quý nhìn và trầm chầm, chầm đứa con trai lớn trong lòng của cậu cảm thấy dối bởi. Mỗi nỗi niềm khó có thể nào diễn tả, bởi có đôi lúc nhìn con giống hệt anh hai, mà ba quý như là muốn phát cơn cuồng ghen. Nhưng mà lúc này khi nhìn vào đôi mắt tròn xe hồn nhiên, và nó rừng rừng nước mắt như là sắp khóc. Cậu ba đứng bất động một lúc và thoáng nghĩ tới chị lành đây là con chị lành chị bắt đắc dĩ mới gửi nhờ nhàn trông con cho chị ấy mà thôi nghĩ được như vậy thì ba quý cảm thấy trong người nhẹ nhõm cậu ôm con trai vào trong lòng nhắm mắt rồi cười nhẹ Cúi người xuống ôm nó vào trong lòng có chứ con là con của tía má sao tía má không thương cho được nằm trên giường sinh nhàn nhìn chồng tươi cười rơi cả nước mắt có thầm cảm ơn cậu ba cảm ơn cậu em rất hạnh phúc khi được làm vợ của cậu Anh yêu em, đơn giản chỉ vậy thôi vợ yêu của anh. Cả nhà ba quý ôm nhau tươi cười, những nụ cười vô cùng hạnh phúc sau những chuỗi ngày đen tối và giả dối của dòng họ thường phú ngày trước.